làm lòng nhìn sững thạch trụ một hồi lâu, rồi mới cùng bạch phụng từ biệt tứ lão. Hai người lặng lẽ rời bàn cổ động. Trên đường đi mấy lần bạch phụng định mở miệng an ủi, nhưng chần chừ vì không muốn khuấy động đến tâm sự của chàng. Khi vừa xuống tới chân ngọn tạm đặt mỹ phòng, lam long trừ mấy nhìn bạch phụng, ngư khí ôn nhu. Phụng nhi, những ngày sắp tới muội sẽ phải chịu nhiều vất vả. Bạch phụng lúc này thoáng thoát kêu lên: Làm lòng thế rồi nước nhìn chàng, ánh mắt ở nước lệ quang, khẽ khẽ nói: huynh đừng quá lo lắng cho muội có được không? chỉ cần chúng ta cùng ở bên nhau, bao nhiêu khôn khó muội cũng chịu được. muội biết lúc này trong lòng huynh đang đau đớn lắm, Chẳng thả huynh là hết của trách, muội cảm thấy thoải mái hơn là huynh cơm thầm chịu đựng một mình như vậy. làm lòng nắm nhẹ đôi bàn tay của nàng, giọng run lên: phụng nhi, bất luận thống khổ đến đâu, huynh cũng không thể đem muội ra để làm nơi phát tiết. Bạch Phụng dịu rằng, Nét vào lòng của Lam Long, cất giọng chậm rãi nói: Y ra, huynh cũng đừng ép mình quá đỗi, áp lực nội tâm khiến cho người ta càng thấy mệt mỏi mà thôi. Lam Long thở dài nói: Huynh sợ, sợ rằng mình không kiềm chế được. Hy vọng những kẻ vô cửu vô án đừng chạm tới huynh. Bằng không, Bạch Phụng đưa ngón tay đã khẽ lên môi rằng: Huynh nghĩ được điều này là mọi an tâm rồi. Mong sao phiền não, đừng vô cớ tìm đến. Lam Long hít mạnh một hơi, cô nén xúc động, chậm rãi hỏi. Phụng nhi, nếu có lúc Huỳnh lỡ đánh mất đi lý trí, mọi cô tha thứ cho Huỳnh hay không? Bài Phụng ôm chặt lấy chàng. Lam Long, trên đời này ngoài muội ra, còn ai có thể thông cảm với Huỳnh đây? Lam Long lúc này chậm rãi dìu Bạch Phụng, sơn lộ vắng hoe. Chàng nhìn những hàng cây xanh mứt phía trước, bơi sát thở dài, cất giọng buồn ngủ nói. Cầu hận quả thật dễ sợ. Dễ làm cho lý trí người ta lưu mở Trước đây huynh thường hay nghĩ đến chuyện cứu giúp người khác Vậy mà khi nhớ tới cảnh gia phụ Bị thảm tử Trong đầu huynh chỉ hiện lên một chữ sát mà thôi Bạch Phụng khẽ nhích người ra Nắm lấy bàn tay chẳng Chân bước đều mỗi mong huynh sớm cởi mở được khúc mắc này Ngày nào thù hận không còn Thì tâm tình huynh mới phục hồi lại như trước kia Làm lòng lúc này lặng im lắc đầu Sau đó khẽ bảo Bạch Phụng Đề khí khinh công Hai người ngày đêm liên tục phi hành chỉnh ngơi trong giày lát tìm quả dại hay thú rừng ăn uống quà loa đến ngày thứ năm đã ra khỏi núi tù gì qua đến trưa ngày thứ sáu thì vượt khỏi địa giới tây tạng làm lòng nhìn thấy bạch phụng hình dung tiểu tụy nhưng không một loại oán thán trong lòng cảm thấy chua xót bèn tạt vào một tiểu sơn trấn để bạch phụng thay đổi y trang sau khi dùng xong bữa cơm nóng tại phản điểm trang bước sang quán trà phô bên kia đường mua lương khô để chuẩn bị nhập xuyên làm lòng vừa khuất sau cửa quán thế bỗng bạch phụng trong thấy hai người quen thuộc đi ngang qua bát giác đứng dậy chạy ra kêu lớn có phải lạc đại ca và mã đại ca đó không hai người đang bước đều nghe có tiếng thiếu nữ gọi như vậy bát giác dừng chân quay người lại đồng thanh hô lên bạch cô nương sao bạch phụng kéo hai người đứng sang một bên lộ hai vị từ đâu tới mã sùng đáp vừa từ tây tạng trở về dự định nhập xuyên năm bạch phụng chỉ vào quán trà phô long cả cá đang mua lương khô bọn mồ cung từ ngọn tạp mỹ đào phong về đến đây trong vòng 7 hôm hiện giờ tâm tình của huynh ấy đang biến đổi trầm trọng hai vị gặp huynh ấy đừng nên do hỏi quá nhiều hai người thất kinh đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng đến như vậy bạch phụng hướng sang lạc trọng nói lòng ca ca phát hiện được phụ thân huynh ấy đã bị vi phật ma tăng cùng hai người nữa võ công không kém lão ta quần công hại chết tại ban cổ động lạc trọng kinh hãi kêu lên sâm lâm hồ và nhị thiên yêu đạo sao Bài Phụng điểm đầu, đúng vậy Lúc trước huynh ấy vô cùng lạc quan Cười nói huyền thuyên. Còn bây giờ thì cứ trầm ngâm Ít khi mở miệng nói chuyện Lạc trọng, cảm thông tâm trạng của Lam Long Chép miệng than Trước kỳ làm huynh đâu biết phụ thân mình bị người thảm hại Bài Phụng đề nghị Hay là hai vị đổi lộ trình Cấp tốc nhập xuyên bắc đến Vù Sơn Cả hai đồng thanh hỏi Tại sao Bài Phụng ngó hai người Huyền truyền giải thích Bà lão ma lợi hại như vậy Một biết Long Ca không muốn người khác Vì chuyện của mình mà phải ngộ hiểm Nên tự ý sắp bày Hai vị đại ca tìm đến thông trị Giang hồ thất hữu Lưu lượng chúng ta càng đông càng tốt Mã Dung vội vàng ứng tiếng Vậy thì bọn ta không chờ hội kiến với Làng huynh. Bởi Nam Cương Tử Tây Thái Ông và Võ Thắng Bà Cũng muốn nhập Xuyên Nam Thờ giấy ba vị tiền bối còn chưa kịp khởi trình Chúng ta đi nhắn với họ một tiếng nữa được rồi Bà Phụng Hớn Hở nói Hay quá, vậy muội sinh cáo biệt Dứt lời nàng đi vào quán chạp phô Báo cho Lam Lòng biết Hai người lạc mã Có chuyện quan trọng phải đi gấp Không kịp vào gặp chàng Lam Lòng nghi ngờ hỏi Chắc hai huynh ấy còn chưa biết tin Hai môn thần công vừa tái xuất hiện ra Bài phụng gật đầu Có lẽ là vậy Bà không hay vị đại ca đã tiết lộ Giả sử chúng ta không gặp được ba lão ngoan đồng thì cũng bù tịt về chuyện này rồi Lam Lòng nói Lương khu đã mau xong Chúng ta đi Cả tháng nay Lam Long cùng với Bạch Phụng Nhập Xuyên bằng tiểu lộ nên chẳng hề gặp qua nhân vật võ lâm nào. Nhưng bắt đầu từ Trung Bộ Tây Khang, hai người chuyển sang quan đạo thì dần giả phát hiện có nhiều cao thủ thần bí, xác diện ngưng trọng, hối hả buôn hành. Một chiều nọ Lam Bạch với tiếp cận tiểu trấn đã tiễn lô, đã nhận ra không khí nơi này đầy ngột ngặt. Cao thủ tụ tập đầy kín khách điếm, trả lâu tiểu quán, người nào cũng chăm chăm nhìn ra trấn lộ, dường như đang tìm kiếm ai đó. Bài Phụng bước song song cùng với Lam Long, thấp giọng hỏi nhỏ, đã tiến lộ, đang phát sinh chuyện gì. Lam Long lắc đầu, đa số đều dò sát hành nhân từ hướng Bắc tới, chứng tỏ bọn chúng chẳng biết gì cả, chỉ thả mồi bắt bóng mà thôi. Bài Phụng nói, chẳng lẽ có người cố ý vào tin thất thiệt hay sao? Lam Long cười đáp, Huynh tin rằng tuyệt ký sẽ chuyên có tay nhiều người. Người này đoạt được, thì người kia mất mạng. Khi thiên hạ võ lầm truy ra người bỏ mạng, thì cả kia... Tiếp tục đào tẩu thượng cầu đại từng nói, khó mà biết được ai sẽ là người sau cùng. Bạch Phụng nói, chỉ ai khi chúng ta vừa đến vù sơn, thì lão đạo nhân khuyết răng cửa, đá ô hô ai tai. Lam Lòng nói, điều này vô pháp xác định, bất quá càng về sau, thì võ công cùng mưu mô của những người tham gia, càng cao. đoạt bảo không giống như đả đà lôi đài, kết quả chỉ thuộc về người nào giả hoạt nhất. Bạch Phụng nói, có lẽ phải kể tới vận khí nữa. Bết điều tuyệt ký lại rơi vào tay Một người may mắn nào đó mà võ lầm không một ai hay biết Làm lòng không biện bác Vấn đề chỉ là thời gian Đó là điểm bất đồng giữa ngũ nhiên và kỳ ngộ Tình hình trước mắt e rằng Ngay cả kim chìm đáy bể Họ cũng mỏ ra bạch Phụng nói Vậy chúng ta kiếm món gì ăn Rồi hãy tiếp tục lên đường Làm lòng ngước nhìn bầu trời Giọng nói trở nên xót xa Bây giờ cũng đã xế chiều Thời gian qua mới vất vả lắm rồi Ăn không ngon miệng Ngủ chẳng đầy giấc Phụng Nhi, tối nay chúng ta trọ tại chấn này Sáng mai mới bắt đầu khởi hành Bạch Phụng nhuẩn miệng cười Mọi cũng có nỗi công mà Đâu như người bình thường, hế mệt quá Thì sinh bệnh Lam lòng nói, không được, mỗi nhất định phải nghỉ ngơi Nhân tiện huynh ra ngoài do thám một vòng Xem tình hình có gì biến đổi hay không Bạch Phụng không tiện tranh cái nhủ thầm Thôi cứ chiều theo ý huynh ấy Biết đâu sẽ làm cho tâm tình của chàng Thừ giãn đôi chút Thế rồi trải qua một đêm an tĩnh Bài Phụng thức dậy thật sớm, Lam Long nhìn dung nhan của nàng hồi phục, dáng vẻ tươi tắn. Trong lòng, cảm thấy được an ủi không ít. Dùng xong bữa sáng, hai người lập tức đăng trình. Ai người vừa ra khỏi chấn chưa đầy năm lý, đã bị một gã thanh niên chặn ngang đường. Gã thanh niên khoảng độ 20, thân hình cao hơn chàng một chức đầu, lưỡng nhãn hữu thần, tướng mạo anh Tuấn. Thoạt nhìn Lam Long cũng biết là một tay cao thủ. Bài Phụng không muốn xảy ra xung đột, liền vượt lên phía trước. Thỉnh vấn các hạ gì lấy ngăn đường chúng ta. gã thanh niên không đếm xìa gì, gì tới câu hỏi của bạch phụng, chỉ nhìn lam long trầm trập. lam long thấy gã vô lễ với bạch phụng, trong lòng đã mất hết hào cảm, lớn tiếng gọi nàng. phụng nhi chờ lại để huynh hỏi hắn ta. gã thanh niên không chờ lam long khai khẩu, lạnh lùng nói, không cần phí lời, các hạ để lại món đồ đó là được rồi. lam long mạnh dạn bước tới, là món đồ gì? gã thanh niên kêu, người biển thì cũng vô ích, nếu ta không lầm. Thì các hạ là người thứ 10 đoạt được món đồ đó. Lam Long tức tối quát lớn, "Các hạ còn chưa nói trắng ra là cái gì?" Đột nhiên gã thanh niên bật cười lên, "Bát Cửu Huyền Công Tâm Pháp." Lam Long nhíu mày sáng rộng, "Lý do gì mà các hạ đoán như vậy?" Gã thanh niên nhượng đắc ý, "Người của ta đưa tin tới, miêu tả rõ tướng mạo nhà ngươi, đặc biệt nhấn mạnh còn có một vị cô nương tuổi sắc đi ngay bên cạnh." Lam Long thấy gã ta luôn miệng gán ghép, nhưng cố nín nhịn. bằng Hữu?" người trong thiên hạ dung mạo tương tự là chuyện thường tình, hình dạng cao thấp như nhau cũng đâu phải hiếm. còn như nữ quyến đồng hành thì trên giang hồ có gì là lạ. lão huynh đường đột phao vô bác kiểu huyền công trong tay mẫu. không lẽ chỉ viện vào những chứng cớ vừa kể trên? muốn tìm phiền não thì phải suy nghĩ cho kỹ, đừng gấp đưa bỏ tay người. gã thanh niên thấy chàng đốn nhượng thế càng làm già mà lớn tới. nhà ngươi có ba hoa trích trè cũng vô dụng mà thôi. bản công tử biết nhà ngươi chẳng dễ dàng gì chiếm được nó, thôi thì ta trả trăm lạng bạc. Hai người cởi bỏ y phục và lưu túi hành trang lại. Lam Long nghe xong nộ hỏa bừng lên, Trang vốn tâm tính thiện lương nên cố hết sức nhẫn nhịn. nào người đối phương dám sỉ nhục đến cả Bạch Phụng thì không thể tha thứ. Bèn cười nhạt một cái, quay sang nói với Bạch Phụng. Huynh không thể nào nhịn được nữa, mong muội đừng trách huynh. Bạch Phụng biết oán khí tích tụ trong lòng Lam Long bấy lâu nay chưa có gì phát tác, nên hốt hoảng, cất giọng yêu kiều nói với gã thành niên. Các hạ đừng bước bắt người thái quá. Chúng tôi chẳng hề lấy được tâm pháp gì đó Cầu xin người hãy nhường lộ đi Gã thanh niên lúc này càng trở nên vô lại Cô nương xinh đẹp như vậy Sao lại vây đoàn với thứ người này Nếu chẳng làm cho lời thiếu gia Thì cứ bảo hắn hãy mau thi thố bản sự ra đi Làm lòng hai mắt đổ lửa Kéo bài phụng sang một bên Lạnh lùng hỏi Nhà ngươi là ai Gã thanh niên càng cười to hơn Được, có lẽ khi nhà ngươi biết được lai lịch bản thiếu gia Thì sẽ ngoan ngoãn hơn Nghe đây thiếu gia chính là người thừa kế của xuất trần kiếm phái. Lam Long trầm giọng, Chẳng trách nhà ngươi cuồng vọng đến như vậy, thử xem nhà ngươi có được trường mạ hay không. Sau đó bước tới gần gã thanh niên rồi nói, y phục của bổ rất khó cười làm phiền các hạ vậy. Gã thanh niên tuy biết chàng tức giận đến sắc diện trắng xanh, nhưng vẫn coi thường ngạo ngếch, đơn giản thôi, chỉ e rằng không còn nguyên vẹn được đâu. Lam Long tức giận tới cực điểm, nhưng lòng không bấn loạn. chàng thường biết là người của thập đại kiếm phái, tự cao tự đại nên hai tay buông thắm, hờ hững nói: mẫu bạt kiếm ra đi. Thập đại kiếm phái chỉ quý kỵ những bậc cao nhân như kiếm đế hay đa hoàng. đưa nhìn gã này, cũng chẳng để lam long trong mắt. gã cười khinh khỉnh, phóng trường kiếm, kích thẳng thượng bàn làm long. thế kiếm lặng lệ, kiếm quang loáng loáng, tự hào như muốn khoe mẽ với bạch phụng. làm lòng chẳng né tránh, cũng chẳng để tâm chiêu thức của đối phương, đột nhiên đưa tay phải chụp ngang thanh kiếm, nhếch môi nạt khẽ. rõ là cho trẻ con. Gã thanh niên liền cảm thấy toàn thân chấn động, bất giác đại kinh thất xác, lập tức vận hết công lực xoay mạnh chuôi kiếm sang bên trái, định rút kiếm về. Giày đâu thanh kiếm trên tay như bị một áp lực ngàn cân hút chặt lấy, không nhúc nhích một ly. Lam Long cười nhạt, vẫn còn sính cường, đúng là đồ đuôi mù. Gã thanh niên mặt mày xám xịt, hai mắt lao liền, hà giọng van nài, vươn cao tạ, xin cầu hòa. Ngư thanh còn vang vẳng, gã đã vận lực thúc trường kiếm về phía trước, thuận đà, đá chân trái tạt ngang bẹ sườn lam long bài phụng đứng ngoài theo dõi thấy một ngọn liễu diệp đao chừng hơn tức ló ra khỏi mũi giày định chi hô lên nàng vừa hé môi bỗng nghe rắc một cái trường kiếm đã bị lam long chấn gãy làm đôi trang cầm nửa đoạn kiếm đâm vào bàn chân của gã thành niên Ta thủ phất nhẹ một trường vào ngực hắn ta miệng quát lớn biến đi gã họ vương hét lên thi thảm thân hình như trái cầu thịt bắn ra xa bảy tám trường rồi mới rơi xuống đất tiếng xương gãy nghe lách cách huyết diễm trào ra nằm yên bất động. Trang lạnh đùng nói, coi như một bài học để nhà ngươi chờ thói mục hạ vô nhân. Rồi nhìn sang Bạch Phụng, thân thái khôi phục lại vẻ bình tĩnh, từ tốn nói, niệm đức hiếu sinh của muội, Huynh để hắn ta sống sót. Nói xong, chàng chậm rãi bước đi. Bạch Phụng lúc này theo sau, mỉm cười nói với giọng nhẹ nhàng, làm lòng, Trang đối với muội thật tốt. Làm lòng quay lại, cầm lấy tay Bạch Phụng, cảm nhận được mối nhu tình tha thiết từ bàn tay nàng chuyển sang trong lòng giật giảo rung động, nói không thành lời, lặng yên rất tay nhau nhạt nhã bước về phía trước. Ngày hôm sau, cả hai đặt chân đến phố trấn Nha An, giáp danh giới tứ Xuyên. Đang khi dùng bữa trưa, Lam Lam gọi một điểm tiểu nhị đến hỏi, từ đây đến giảng Dương phải đi đường nào? Tiểu nhị cười nịnh, công tử hỏi đúng người rồi, tiểu nhân chính là người giảng Dương. Nếu công tử dùng quan đạo thì xa lắm, trước tiên phải vòng qua mấy núi, cùng Lai, Tân Phong, Hoa Dương đến thành đô. Rồi phải hỏi thăm bọn quy nhi tử ở đó mới biết đường đi tới giản dương. Tính ra cũng mất 7 ngày, 8 ngày gì đó. Còn như công tử chịu dùng đường tắt thì lộ trình giảm thiểu được mấy ngày. Lam Long từng nam bạc sang hồ còn lại lắm gì với những từ ngữ thô tục như láo tử hay quy nhi tử mà dân tứ duyên thường xưng hô. Nên điểm nhẹ đầu, đường tắt đi thế nào? Tiểu nhị liền đáp, đều là đường mòn, khi công tử xuất khỏi chấn thì trực chỉ hướng bắc, nếu đi nhanh thì sáng hôm sau sẽ đến đan lăng ngày kia đến bạch sơn, rồi tiếp tục lộ trình khoảng năm sáu canh giờ là tới giản dương. lam long gật đầu cảm tạ một tiếng. sau khi tiểu nhị quay đi, chàng mới nói với bạch phụng: vậy không cần phải mang theo lương khô cho phiền phức. chưa phí đi nhầm phương hướng, bạn không với cước lực hiện giờ, chúng ta giữ sức đến phố Trấn bạch phụng nói: mỗi thế đất xuyên sơn này, chùa phú, dân cư đông đúc, dù có bị lạc đường cũng chẳng phải lo ngại. chúng ta mau khởi hành đi. lam long tính toán tiền ăn theo lời gã tiểu nhị vừa chỉ vừa ra khỏi thành thì nhắm theo hướng bắc mà đi quả nhiên đã xuyên khắc hẳn tây khang hai người bước trên tiểu lộ khúc khèo hai bên đồng ruộng vỉn nhiêu thênh thoảng nhìn thấy sinh hoạt của những người dân ở đây cũng khá náo nhiệt có lẽ gái tiểu nhị thấy bạch phụng là nữ nhi nên tính sai thời gian đang hành chiều ngày hôm đó lam bạch mới phát hiện mình đã vượt qua đan lăng chừng mấy mười lý hai người quyết định gia tăng tốc lực đi thẳng tới bằng sơn mới tìm quán trọ nằm người lộ trình từ tây thành đan lăng phải đi bọc my sơn mới tới nơi Một phần vì trời trạng vắng tối Một phần vì hai người phi hành quá nhanh Nên khoảng chừng 2-3 giờ sau Làm lòng phát hiện có gì đó không ổn Trạng lập tức ra hiệu cho Bạch phụng chậm lại Dùng ngó quanh quất tìm kiếm cư dân gần đó Một lát sau chàng bắt gặp một nông phu trạng tuổi trung niên Đang lùi hùi khép cửa trùng bò Vội vàng bước lên thì lễ Xin đại thúc cho biết đường nào đi tới Bảnh Sơn Người nông phu a lên một tiếng Công tuổi đã đi quá 15 lý rồi Bây giờ phải rẽ bên trái. Lam lòng ngỏ lời cảm ơn Rồi cùng Bạch Phụng đổ lộ trình Hai người đi được một khoảng khá xa Chà nhìn Bạch Phụng nhét nhát bụi đường Liền quay sang nói với nàng Chúng ta nghỉ một lát rồi mới tiếp tục Hy vọng tìm được một trang viện nào đó Bạch Phụng tươi cười nói "Huynh đừng lo Dưới phía chân núi nhất định có một bài vũ ra đại hộ Làm lòng nói Trẻ họ không tiện lưu khách mà thôi Bạch Phụng đã nói Mội chẳng mệt Chỉ cần ăn chút gì đó rồi lên đường Cần chi phải nghỉ qua đêm Lam Long định tìm cách pha trò cho nàng đỡ mệt mỏi, bỗng nhiên nghe thấy có nhiều tiếng chân lao dao vọng tới. Bạch Phụng Bài Phụng đứng vào bên lề, thì ra là một nhóm người võ lâm tay cầm binh khí, hối hả lên đường. Bất giác hạ giọng khôi hài. Không ngờ Phụng Nhi nhìn xa ngàn dặm, mỗi xem đám người này, Bạch Phụng phì cười, biết đâu họ cũng lạc đường như huynh. Đợi cho cả bọn tám chín người đi qua, chàng mới nói với Bạch Phụng, trong điều bộ bọn họ chẳng giống như là người đang lạc đường, chắc chắn có sự tình gì đó quan trọng, chúng ta mau đuổi theo. Bạc Phụng trần trừ, mỗi lo lại có xung đột. Lam Long chấn an. Không đâu, họ trước ta sau. Miễn chúng ta đừng quá tiếp cận với họ, lại yên chuyện rồi. Đi chừng hai ba lý, thì đã tới gần chân núi. Lam Bạch nhìn thấy từ xa có một tòa trang viện đồ sộ, đang mở rộng cửa, chờ đón bọn người kia tiến vào. Bạch Phụng ngạc nhiên nói, không lẽ họ là người của trang viện sao? Lam Long hối thúc, hãy tới nơi đó hỏi thử xem. Trang viện thắp nến sáng trưng, tiếng cười nói ồn ào. Hai người vừa đến trước đại môn đã có một gã trang hán bước ra chào đón. "Quý khách đường xa vất vả, xin mời vào tây sảnh nghỉ chân." Lam Long nghe xong, nắm tay Bạch Phụng lùi ra mấy bước, hạ giọng nói nhỏ. "Thì ra trang chủ đang thành khách, chắc người phụ trách việc nghênh tiếp đã nhận lầm chúng ta." Bạch Phụng thoáng nhìn đã thấy có nhiều nhân vật võ lâm ngồi trong tây sảnh, trong lòng có chút lo lắng, nói khẽ vào tai chàng. Long ca ca, không lẽ những người này đến đây để đối phó với huynh sao?" Lam Long mạnh dạn lắc đầu. "Huynh làm gì có nhiều cửu nhân như vậy?" bọn lão ma như nhị thiên yêu đạo hay lũ tham quan ác bá không dễ gì xuất hiện ở những nơi trốn đông người thế này tối nay một cứ phóng tâm dưỡng sức không chừng bị trang chủ này cũng là nhân vật thành danh chúng ta thử tìm hiểu nội tình một chút xem sao bài phụng ngần ngại kể cả khách lạ mà chủ nhân cũng ra lệnh đón tiếp tất phải có nguyên do làm lòng chậm rãi có thể trang chủ là một người giao du rộng rãi không phân biệt hắc bạch lưỡng đạo mỗi nhìn sang đông sản tí minh bạch chẳng phải toán nhân vật bạch đạo hay sao Bạch Phụng chưa hết hoài nghi, trước giờ hát bạch lưỡng đạo như lửa với nước, làm sao có thể ngồi chung với nhau? Làm lòng chặt lưới, thì phải xem mặt mũi của chủ nhân ra sao, hoặc giả bên trong có ân tình gì đó, chúng ta âm thầm quan sát, tự khắc giải rõ. Từ trang môn đến tây sảnh cửa ly khá xa, làm lòng Bạch Phụng thông thả bước đi, tiện dịp quan sát tình thế chung quanh, không thấy bố trí cơ quan mai phục, nên cũng an tâm. Khi hai người tới gần sảnh đường, Thì được một trang đinh chào đón, xin mời quý khách tứ tự nhiên hôm nay. Lại khách đến viếng tệ trang quá nhiều, nếu sự tiếp đãi không được chú đáo, mong hai vị bỏ qua cho. Làm long ông quyền nói, không dám, đã câu nệ thì không đến. Giữa sảnh có bày một chiếu tiệc, trải dài, từ cửa đến tận cuối vách. Hiện có hơn trăm người, gồm đủ nam nữ, lão thiếu, tăng ni, đạo nho, chia ra ngồi xen kẽ hai bên chiếu. Những khách đến sau không phân thứ bậc, cũng tự nhiên tìm ngồi, những chỗ còn trống. Làm long nhìn thấy gần cuối chiếu có một nữ lang đang ngồi, riêng lẻ, bên nói nhỏ vào tai bạch phụng. Mộ Liên Na đến gọi chuyện cùng nữ lang kia, thăm dò khẩu khí của cô ta. Một lát sau, Huy sẽ tìm tới. Bạch Phụng vâng lời, uyển chuyển bước đi. Quả nhiên nữ lang thấy Bạch Phụng tiến dần về phía mình, liền vẫy tay mời gọi. "Cô nương, xin mời đến đây." Bạch Phụng ngồi xuống dịu dàng hỏi. "Quý tính thư thư là gì?" Nữ lang kia cười nhẹ. "Mộ tử còn chưa biết quy củ, hôm nay bất kỳ ai đến đây đều không phải thông báo danh tính, nhưng đối với Mộ tử thì khác, tỷ tên Đoán Hồng, người Đông Hải." Còn mỗi tử thì sao? Mội họ bạch Đơn danh chỉ có một chữ Phụng Người Tô Châu Thư Thư có quen biết với trang chủ hay không? Doãn hồng mỉm cười Chưa hề gặp mặt Thì ra mội tử là kẻ qua đường Bài Phụng nói Không giấu gì Thư Thư Mội cùng Long ca ca định đến đây Xin ta túc một đêm Nào ngờ vừa đến cửa Thì được chiêu đái Nên chẳng biết ất sắp gì cả Doãn hồng nói Nghe cả tính danh và lai lịch của trang chủ Mội tử cũng không biết sao? Bài Phụng lắc đầu thình thơi thưa chỉ giáo. bà phụng cười nói thật ra hai huynh muội ta đến đây cũng để xem náo nhiệt. bỗng nhiên nàng ta hạ thấp giọng có phải long ca ca lại với công tử ban nấy đi với muội hay không? bà phụng gật đầu ánh mắt đầy ám yêu thương. đúng vậy huynh ấy họ làm. doãn hồng thừa dịp trêu nàng không phải muội muốn ám chỉ, ý chính là bắt hoang lãng từ lam long cứu tinh của người nghèo khổ sao? dài đầu bà phụng thật thản đáp chỉ là những người quá cùng khổ tôn sùng huynh ấy, hai chữ cứu tinh đó kể ra có chút hoa trường. Doãn Hồng vui mừng, huynh muội ta sớm đã nghe đến đại danh của y, không ngờ lại là một vị công tử Anh Tuấn. Muội tự cứ ngồi đây đi, tỷ đi tìm ra huynh thông chi một tiếng. Lâu này già huynh rất ngưỡng mộ Lam đại hiệp, Bạch Phụng điểm nhân gật đầu. Chi bằng cùng gọi cả hai người đến đây. Doãn Hồng lúc này lôi miệng đáp ứng, đúng đúng. Một lát sau, Bạch Phụng nhìn thấy Lam Long cùng một vị thanh niên sánh vai rời khỏi khách sảnh, còn Doãn Hồng trở lại hạ giọng nói. Hai người ra ngoài có chút chuyện rồi quay về ngay. Bạch Phùng lo ra, đến khi đó e rằng không còn chỗ trống đâu. Doãn Hồng Tư cười, "Chúng ta ngồi nơi cuối chiếu, chắc không ai tìm đến chỗ này. Hơn nữa buổi tiệc đã bắt đầu rồi." Bạch Phùng lúc này còn hơi băn khoăn, "Cha đã dọn xong, sao chưa thấy trang chủ đâu vậy?" Doãn Hồng nói, "Trước khi mọi người tới đây, trang chủ đã gọi lời cáo lỗi, vì số khách tham dự có hơn 500 người nên trang chủ khó lòng bồi tiếp." Nàng ta đã nói dở, thì gia đình lúc này đã lục tục bày thức ăn. Hai nàng đánh quay qua đề tài khác, nhỏ giọng đàm luận. Doãn Bạch chỉ dùng qua loa, giờ cùng giờ chiếu tiệc, đang lúc tản bộ, Bạch Phong chợt nhớ tới chỗ ngủ tối nay bên hỏi Doãn Hồng. "Doãn thư, phòng của chúng ta nơi nào?" Tại hậu viện, Doãn Hồng đưa tay kéo Bạch Phụng đi vào hành lang bên trái rồi nói. "Theo đối này, nửa khách sẽ được nội quyến tiếp đón." Bạch Phụng nói, "Mơ muốn cùng nghỉ chung với thư thư một phòng." Doãn Hồng cười khách, "Sợ à, vậy còn lắm cái cá thì sao?" Bạch Phụng thẹn thùng, ngúng ngùi, thư thư lại chưa một nửa rồi. Môi không quen ngủ một mình nơi xa lạ. Doãn Hồng che miệng cười. Môi hành tẩu giang hồ, chứ người mang theo trường kiếm, thì còn lo lắng gì đây? Bài Phụng nói, môi không ưa chuyện chém giết, vạn bất đa sĩ mới dùng tới nó để tự vệ mà thôi. Doãn Hồng nói, chẳng có chuyện gì xảy ra tại đồng gia trang này, nhưng tỷ tỷ rất hoan hỉ khi được bầu bạn với buổi tối này. Ngay thời Bạch Phụng không nhớ người này là ai, nên dò hỏi. Hành đồng trang trụ phải nổi danh lắm ngay cả hát bạch lưỡng đạo đều phải nể mặt như vậy. Doãn Hồng nhìn quanh rồi mới nói nhỏ đủ cho Bạch Phụng nghe. Đồng Trang Chủ xác thực là thần thông quảng đại, đâu dừng gì hát bạch lưỡng đạo mà đến cả chi phủ, tri huyện, đại quan đương triều, ông ta cũng ra du chẳng ít. Mọi người còn chưa nghĩ ra ông ta chính là tổng tiêu đầu của thế giáp tiêu cục sao? Bạch Phụng à lên. Tiêu cục lớn nhất Trung thổ sao? Doãn Hồng háng giọng Mấy hôm trước Đồng Trang Chủ được 70 tuổi nên phát thiệp hồng mời mọi người. Đến dự tiệc thọ của ông ta. Yến tiệc liên tục 14 ngày. ngoài trừ thân bằng cô Hiếu, Thế ông từ chối không nhận quà của một ai. Bài Phụ nói, Nghe nói tứ đại phân cục của thiết giáp tiêu cục Còn lớn hơn nhiều tiêu cục khác sao? Doãn Hồng nói, đúng vậy. Tứ đại phân cục ở Trường An, Lan Xuyên, Côn Minh và Quảng Châu, Phụ trách những mối làm ăn từ biên cương vào nội địa. Còn tổng tiêu cục thì điều phối công việc toàn cả nước. Bài phụng suýt xoa, Vậy thì tiêu cục cần dùng rất nhiều nhân thủ trợ giúp. Trong chán trong đó không hiếm cao tổ bọn Lâm. Doãn Hồng mỉm cười, có điều ai danh thích tác tiêu cục quá lớn, nên hiếm khi phải nhờ đến nhân vật võ công cao thâm lộ diện. Hai nàng vừa mới chuyển hướng ra hòa viên, đột nhiên nghe được tiếng ồn nào từ quảng trường phát ra. Doãn Hồng giật mình bột miệng. Chắc bên ngoài đã xảy ra chuyện rồi. Cả hai quay lại vội vàng bước về quảng trường, vừa đến cửa tây sảnh thì nhìn thấy mọi người đang vây quanh một gã thanh niên. Lam Lam cùng bảo huynh của Doãn Hồng đứng cách đó chẳng xa. Hai nàng lên lời qua đám đông, đi tới bên cạnh Lam Lam. Doãn hồng không nhìn được, thấp giọng hỏi Trung ca ca, đã xảy ra chuyện gì? Doãn trung nghiêm nghị nói Mỗi cô thấy người thanh niên kia không? Y đến đây để gây sự Doãn hồng ngạc nhiên: Chỉ một mình y thôi sao? Bài Phụng hướng sang hỏi Lam Long Còn trang chủ đâu rồi? Lam Long thản nhiên nói Đã có người đi mời rồi Bài Phụng lại hỏi Y muốn gặp trang chủ Sao lại cho là cố ý gây phiền phức như vậy? Lam Long cười Không nhận tiếp đái thì không là khách Hai vị tiêu sư ngưng kiếp Đã bị y đánh bất tỉnh chẳng lẽ đó là thiện ý hay sao? Doãn Hồng òa lên, chỉ một mình y sao? Lam Long lúc này hướng sang Doãn Trung hỏi, sao chưa thấy Trang Chủ tới vậy? Doãn Trung lúc này trầm ngâm, chắc Trang Chủ còn ở hậu viện thương lượng với trí năng trần nhân. Lam Long nhủ thầm trong bụng, quả nhân gần càng già càng cay, lấy lui làm tín, bên làm bộ nóng nề, còn thương lượng gì nữa, chỉ cần hỏi thẳng mục đích của y, rồi tìm cách ứng phó, càng kéo dài thời gian càng khiến đối phương đa ý. Doãn trung tư cười nói Tránh cơm giang hồ đâu phải dễ ăn Đồng trang chủ tính toán cẩn thận Là điều tự nhiên Ngay lúc đó bỗng gã thanh niên cười nhạt Các giọng lạnh lùng nói tại hạ không thể nào nán lại lâu hơn Phiền các vị thông chi với đồng trang chủ Chuẩn bị 10 vạn lạng Sáng sớm ngày mai tài hạ sẽ đến lấy Thiếu một lạng cũng chẳng được Dứt lời rồi ngưng nhàng bước đi Bài phụng khều lam long huynh nghĩ thế nào Lam long cười nhẹ Đó chỉ là cây cớ mà thôi Bài phụng lấy làm lạ Sao không thấy người trong trang ra mặt ứng phó vậy? Doãn Trung đáp, trang chủ chưa mở miệng. Ai dám tự ý hành động đây? Doãn Hồng nói, sáng mai nhất định được xem một tấn tuổi hay rồi. Doãn Trung mua một câu. Bết đầu tối này, gã đã bị người ta thanh trừng rồi. Lam Long chỉ cười. Chuyện đó có liên quan gì đến chúng ta? Doãn Trung, như sự nhớ của điều gì, liền buồn miệng nói. Trong số đạo sĩ có mặt, Lam huynh đệ đã tìm được người mình muốn gặp hay chưa? Lam Long lắc đầu, chuyện này không dễ dàng. Để dự tính nghỉ lại đây qua đêm Nhưng tình hình ở đây không có gì đặc biệt Nên định tối này sẽ rời khỏi đây Doãn Trung nhìn sang Bạch Phụng Trong đồng nảy ra lý do để giữ chân làm lòng Liền lên tiếng Chuyện gì gấp như vậy thầy chất bạch cô nương sao bị được với huynh Chỉ bằng để cô ấy nghỉ ngơi lại một đêm Rồi hắng lên đường Doãn hồng không muốn chia tay với vị môi từ khả ái Vừa mới quen này nên hùa theo Doãn Trung Ta muốn cùng Bạch Giang muội muội. Hàn nguyên đêm nay Bỏ năm từ các người chỉ biết nghĩ đến mình mà thôi tuy bạch phụng thấy hai huynh muội đều lo lắng cho mình nhưng nàng vẫn e ngại doãn trung vô tình khơi dậy tâm sự của lam long nên tìm lời thoái thác doãn thư thư mợ không mệt chút nào cả nếu long có cái lên đường thì mợ cũng tháp tùng theo lam long cảm thấy mình quá sơ hốt đưa mắt nhìn bạch phụng bèn lén cười nói doãn thư muốn lưu lại thì hai người cứ trở về hoa viện trước đi doãn hồng nghe xong liền kéo tay bạch phụng vừa mới xoay người lại bỗng như nghe tiếng loa gọi vang thịnh mời chư vị tân khách đi vào chính sảnh tây trang chủ có chuyện muốn thưa với các vị Doãn Trung Hà thấp giọng nói với làm Long: Chúng ta đến ngay đồng trang chủ, bàn luận về chuyện gì đi. Làm Long cười nói: Chín phần 10 là chuyện bàn đấy Khi bốn người tiến vào đại sảnh thì đã chật ních người, chỉ thấy tại chiếc bàn giữa sảnh có một lão nhân mặt mũi hồng hào, tóc bạc như cước, thân hình cao trung bình, vẫn trường bào bằng gấm, vòng tay bái chào tứ phía, giọng như chuông đồng, lão hủ tên Đồng bằng, kém tài cảm đức, may được các vị nể tình vơi ngàn dặm đến đây chút thọ, thật là cảm kích bất tận nếu chu đãi đái không được chu đáo kính mong chưa vị tha thứ Chú thích chữ bằng trong tên của đồng trang chủ có nghĩa là chim đại bằng nói xong mấy lời giáo tục lão nhân già lê hắn giọng vài cái lão hồ điều tra được người trẻ tuổi kia là nhân vật kể xuất của ba tụy kiếm phái gần đây một số cao thủ lợi hại của thập đại kiếm phái xuống núi tìm người so tru để lập uy trên chốn giang hồ người trẻ tuổi kia thừa dịp quý khách tề tụ đông đủ tại tệ trang mình cớ thống tiền để khích nổ mọi người lão ngưng giọng, đảo mắt nhìn quanh rồi tiếp tục nói: lão hồ suy đi tính lại, không dám nhờ vào các vị tương trợ. vì ngại đao kiếm vô tình, lỡ các vị bị đối phương đả thương, thì lão vô khó mà an lòng. cho nên lão Phu cần cáo với chư vị chuyện ngày mai, hãy để người của tề trang ứng phó. lão phụ đã hết lời, mời chư vị về phòng nghỉ ngơi. Đại sảnh lúc này yên lặng không một ai lên tiếng, đợi mọi người lục tục rời khỏi, gió hồng mới thở dài nhẹ nhàng nói: kế khích tướng của trang chủ chưa được cao minh cho lắm. sau đó kéo bạch phụng đi vào hậu viên doãn trung trên đường đến khách giá hạ giọng khinh khỉnh những người hiện diện hôm nay đều dày dặn phong trần đã trang chủ không dùng đến chiêu này thì có mấy ai ngu ngốc mà dứt họa vào thân Làm lòng cười nói biết đâu chừng đồng gia trang là nơi ngọa hồ tàng long sáng sớm hôm sau mọi người dùng xong điểm tâm lên tề tủ chung quanh quảng trường chờ đợi khoảng chừng một chung trà đồng trang chủ cùng một số trang đi xuất hiện đã ung quyền thi lễ với mọi người rồi quay lại hạ lệnh với một vị tiêu sư trung niên lưu sư phó mò màng Mười vạn lạng bạc đến đây. Quảng trường đang yên lặng bỗng nhiên ồn ào tiếng người xì sầm. Lão trang chủ đứng cùng một lão đạo nhân trên thạch đài, mắt lộ tiêu ý, vòng tay vái chào tứ phía. "Chư vị tối qua có một số bằng hữu đến than phiền, cho rằng lời lẽ của lão hồ trước chúng nhân quá thất lễ." Lão hồ thành thật nhận lỗi. Lão ngừng một lát rồi nói: "Đúng vậy, tất cả quý khách đều là những nhân vật giang hồ hữu danh, lý nào lại sợ sóng gió? Lão hồ khuyên các vị đừng vung tay vào chuyện tệ trang, thì chẳng khác gì" gián tiếp khinh thị các vị thực ra người trẻ tuổi kia tên âm phụ hôm nay lão hủ cải biến chủ ý muốn xem thử phân quan kiếm pháp của y đã luyện đến mức độ nào biết đầu lão phù sẽ được đại khai nhãn giới và các vị cũng thêm chút kiến thức lúc này lưu sư phó hai tay bưng một khay gỗ trên có phủ một mảnh gấm đỏ khệ nệ đi tới thạch đài đặt trước mặt đồng trang chủ hốt nhiên có người lớn tiếng hỏi Thế trang chủ đem ngân lượng ra để làm gì lão trang chủ quẩy đầu về phía xuất phát âm thanh thì ra người to tiếng chất vấn đè một đại Hán thu kịch đến ung quyền thi lễ. Quý vị tân khách chỉ là chút quả mọn, bất luận thắng thua lão hủ đều chi số ngân lượng này tặng cho những ai xuất lực vì tệ trang. Bất quá lão phụ xin được thanh minh, bổn trang tuyệt đối không phải dùng tài lợi để nhử người. Bởi hôm nay cũng có mấy vị sư phó của tệ trang muốn thử sức với người trẻ tuổi kia. Làm lòng kể ta doãn nói, huynh mau đưa ra kiến nghị, để hôm nay mọi người đều phải che mặt lại. Doãn trung hiểu kỳ, tại sao phải làm vậy? Làm lòng đáp. Không cần hỏi, tất nhiên phải có dụng ý Doãn Trung chưa hết hồ nghi Nhưng vẫn lớn tiếng nói Đồng trang chủ, tay hạ có ý kiến Là những vị tân khách nào muốn tham gia Được phép ẩn dấu chân diện mục Lão trang chủ quay lại nhìn Doãn Trung Thấy chàng tướng mạo đoan chính Nhất biểu nhân tài, liên bật cười ha ha Hào chủ ý, chủ ý của thiếu hiệp Quả nhân đặc biệt Lão hụ hoàn toàn đồng ý Tiếp đó lão cười lớn hướng về phía mọi người Chư vị đều nghe rõ Có ai muốn phản đối chăng lúc này đại chúng tại quảng trường vốn nháo vì điều qua chuẩn bị nên đều ngẩn người ra lão trang chủ hiểu ý bèn sai trang đình đưa khăn đổ cho mọi người doãn trung thấy nhiều người lục tục mang khăn bèn thúc giục làm lòng giải thích lý do làm Long hạ giọng nói vừa đủ cho một mình doãn trung nghe thứ nhất những người chồng sĩ diện rồi bị đả bại và rút lui thì nhờ có khăn che mặt người khác không biết họ là ai thứ nhì những người ngay cánh chuyện thiên hạ lại cả không muốn bộc lộ thân phận họ cần che mặt để tránh phiền phức về sau doãn trung thở ra càng càng già càng cay. thào nào đồng trang chủ làm việc tán thành như vậy. lam long cười nhẹ. lão hy vọng kéo thêm nhiều người động thủ mà thôi. doãn hồng cùng với bạch phụng mỗi người tay cầm một chiếc khăn tiến đến. doãn hồng gần ngừ chưa chịu đưa khăn lên mặt, hướng sang huynh trường nhỏ giọng hỏi. ca ca, cớ gì lão trang chủ đột nhiên thay đổi chủ ý như vậy? doãn trung đắc đầu. thì có người phản đối. doãn hồng hứa nhẹ một tiếng. quỷ mới tin. mới nghĩ lão có ý đồ gì đó. lam long cười cười, bằng không lão dạy gì, bỏ ra 10 vạn lạng như vậy doãn ông gật đầu, mười vạn lạng so với tài sản khổng lồ của lão, thì chỉ như một sợi lông châu mà thôi. Lúc này không khí cả quảng trường trở nên khá khẩn trương, vì không ai biết được bọn bạc tụy kiếm sẽ xuất hiện lúc nào. Bỗng lam long nhìn thấy sinh sinh và miền miền từ hậu viện len lỏi giữa đám quan khách, đi về phía chàng. May mà mọi người đang hướng về phía đại môn chờ đợi, nên không để ý đến hai đứa nhỏ. Sinh sinh lại lảng tiếp cận, ném mắt ra hiệu cho chàng lùi ra sao Lam long hồi ý kéo bài phụng đến một góc vắng, rồi hỏi: sinh sinh các người đến đây lúc nào? sinh sinh tươi cười hạ thấp giọng nói, dạ, từ hôm qua. bạch phụng vẫn lo lắng nhìn về phía đại môn, nghe sinh sinh nói xong, bớt ra giật mình quay lại có tiếng gọi, miên miên. làm lòng gắt nhẹ, đừng lớn tiếng. miên miên đón đà chạy tới, bạch phụng ôm trầm lấy nữ hài ân cần hỏi, các cháu từ đâu đến? miên miên láo lỉnh trả lời, từ xuyên tây. chiều qua tụi cháu đã lẻn vào nút trong hoa viên, đến gần nửa khuya vô tình phát hiện được một bí mật. làm lòng giơ ngón tay lên suy khẽ mấy tiếng rồi hỏi, các cháu không nghe lầm chứ? nguyên lai chiều hôm qua, bọn địa lão thử nhân lúc trời vừa trạng vạng đã lẻn vào cửa sau trong trang. ba đứa lần ra đến hoa viên thì thấy giữa sân có một hồ nước khá rộng, Trung quanh liễu rụ, giữa hồ cá lội nhẩn như. bờ phía tây có một hòn giả sơn trông giống như một hang động, sâu độ ba bốn sải tay, cao chừng hai người lớn đứng chồng vai nhau. trên đỉnh có một bức màn nước mỏng đổ xuống che khuất miệng hang. nghe gì rào rất vui tai. cách bên trái hòn giả sơn khoảng hơn một trượng. Gần giữa hồ có một ngôi thủy tạ được nối vào bờ phía đông bằng một chiếc mộc kiều ba đứa nổi tiếng trẻ con lên chu có bức màn nước trốn vào trong hòn giả sơn đợi mọi người yên giấc mới mò xuống bếp mà tìm thức ăn ngờ đâu đến cuối giờ Tuất bỗng nhiên xuất hiện hai nha hoàn cầm phong đăng đi trước soi đường lão trang chủ của một lão đạo đùng đỉnh bước vào hoa viên địa lão thử nhìn thấy ánh đèn đến ra hiệu cho sinh sinh và mi miên yên lặng đoàn người vừa tới mộc kiều thì có một trang hán hối hả chạy đến bẩm báo tổng cục chủ Tiểu Vân Cục tại chấn Đả Tiên Lô, vừa cho phi mã cấp báo, có người nhờ buồn cục hộ tại một khách hàng họ Vương, bị thương khá trầm trọng, và một thanh kiếm cổ về Vân Nam, giao cho trưởng môn xuất trấn kiếm phái với giá 5000 lạng bạc. Đối sư phó, tại tiểu phân Cục không dám tự chuyên, nên nhờ cục chủ quyết định. Nói xong, chàng ánh hai tay cầm thanh kiếm cổ dừng lên. Lão đạo đưa mắt thành ý được lão trang chủ gật đầu, mới tiếp lấy thanh kiếm xăm soi một lúc rồi nói: "Là ai có thể dùng nội lực trấn gãy một thanh bảo kiếm như vậy, lão trang chủ nhíu mày hỏi. ngoài ra có thêm chi tiết nào quan trọng hay không? trang hán liền đáp. vì khách họ vương cho biết đối phương là một thanh niên đi cùng với một nữ lang nhưng không chịu tiết lộ danh tính. lão trang chủ gật đầu, kỳ đó khoát tay bảo trang hán thoái lui, rồi mới quay sang bàn bạc với lão đạo. mi miên vây mặt, chồng môi thuật lại. ba đứa cháu nín thở, ẩn mình cách họ khá xa, cố lắng tai nghe nhưng tiếng được tiếng mất. nào là dùng thập vạn lặng dẫn ba ba vào dọ, rồi thấy bác cử huyền công. Lam Long dùng mình cách ngăn, té ra chuyện là như vậy. Minh Minh không hiểu tại sao Lam Long có phản ứng đột ngột như thế. Cô bé nhìn thẳng vào mắt Lam Long, cười hóm hình. Chào đoàn chắc làm thúc đang ngóng ngé từ xuống ngân lặng kia. May mà bọn họ cách chúng nhìn khá xa. Lam Long vội trầm giọng, coi chừng người khác nghe được. Sinh Sinh dùng ngón tay chỉ chỉ Doãn Thị Huynh Muội, hai người họ có đáng tin cậy không? Lam Long vỗ vai thằng bé nói. Đông Hải nhất kiệt Doãn Trung và bà muội Doãn Hồng Cô Nương chắc tụi cháu đã được nghe danh. Doãn Thị huynh Muội. Loáng thoáng nghe được Lam Long nhắc đến tên mình, nên thông thả bước tới nhập bọn. Minh Minh nhanh nhậu bật mí cho Lam Long: người của bà Tụy Phái sẽ đến rất muộn. Ba Phong kỳ quái hỏi: tại sao? Minh Mình cười nói: tất nhiên là bị người đón đường trì hoãn rồi. Lam Long hỏi: là ai? Minh Minh cười hăng hắc: thúc thúc còn nhớ vị thúc thúc dẫn lộ trước khi gặp thường Cựu Đại bị gián cắn hay không? Lam Long ngạc nhiên ả lên một tiếng. Mình Mình thích chí điểm đầu: Hà bát Đại Lâm thúc, phong lệnh thường Cựu Đại đi tìm vị đạo nhân xuống giang nên thuận đường cùng tôi cháu đến đây. làm lòng thở dài, thương cứu đại quá tốt rồi. Trang sực nhớ đến trước khi ly khai bản cổ động, thương cứu đại đã dặn hai đứa nhớ kỹ. Sau khi nhập xuyên, cháu có trùng trình, mau chóng đi tới vù Sơn. Hiện giờ võ Lâm đang đổ sâu về đó, Ngày đầu bí kíp đã lọt vào tay một đạo nhân. người này tính tình giả hoạt, thiên thuật dịch dung. nhưng có một điểm đáng chú ý là hắn ta bị khuyết mất hai chiếc răng cửa. đang lúc làm lòng miên man suy nghĩ, thì địa lão thừa vác một thanh trường kiếm trên vai, từ bên hông hoa viên đòn toàn đi tới. Nó đào một vòng không thấy ai chú ý mới xà vào, đứng cạnh với Lam Long. Thằng nhỏ chưa kịp chiêu hô, đã bị minh miên chặn hỏi. Cổ lâm thúc thúc dẫn bảo những gì? Địa lão thử làm mặt quan trọng. Đặt nửa tới đây, người của trí tôn động xuất hiện trước. Người này tự xưng là Kiếm Huyền, tuổi ngoài 20, nhưng trí tôn thiêm pháp đã luyện tới mức thập phần tinh thục. Mọi việc còn lại sẽ do cổ thu thúc, thúc ăn bày. Địa lão thử vừa dứt lời thì Lam Long đã nghe được tiếng truyền tay trang xoay đầu nhìn về bên trái thấy một đại hán vận trường bào màu vàng đứng quay lưng cách chàng chừng 8 bước hai tay chắp ra sau ngón trỏ không hớt rung động một lá sau lam long cầm thanh trường kiếm của địa lão thử trao cho doãn trung rồi cây tai y nói nhỏ mấy câu doãn trung gật đầu mấy cái lam long mỉm cười cầm tấm khăn lụa cuốn ngang mặt bài phụng và doãn thị huynh đệ vừa tròn xong đôi như quần hào lúc này trở nên nhốn nháo khi thấy một bóng trắng từ bên ngoài bay vào qua bức tường cao nhất trang viện ta ta đáp xuống ngay giữa quảng trường như một chiếc lá rơi Quan Hào chớp mắt nhìn, thì ra người mới xuất hiện là một thanh niên, vận bạch bào, che mặt bằng một mảnh khăn trắng, đầu tóc dài lòa bạc, tóc phủ xuống vai, dáng người cao dong dỏng, tay phải bồng thanh trường kiếm, vỏ màu đen, đầu kiếm chúc xuống, nằm gọn trong lòng bàn tay, và còn chôi kiếm tựa vào vai, khi thế cao ngạo bất quần. Đồng trang chủ chờ hồi lâu không thấy đối phương khai khẩu, đánh bước tới thì lễ. Các hạ chính là Âm thiếu hiệp, cô bà tuổi kiếm phái sao? Thanh niên áo trắng lạnh lùng quét mắt một vòng, đồng thời nhấn mạnh từng chữ: đồng trang chủ chỉ biết mỗi bà tuổi kiếm phái thôi sao? chẳng lẽ xem thường trí tôn động? mạo phái người sẽ giao thủ, bạn không e rằng thập vạn lạng bạc cũng chẳng đủ đâu. đồng trang chủ chưa kịp mở miệng đã có bảy người nhảy vào trong quảng trường. doãn trung tặc lưới, thần pháp không tệ, Lam long mỉm cười. vì vậy mới nói hành đầu giang hồ trở nên xung động. thập vạn lạng bạc là một số mục chẳng nhỏ, dễ khiến cho nhiều người mở mắt, không chịu tự lượng sức mình. kết cục thân bại danh liệt, trong số người này chỉ có vị nhân huynh cao gầy là tạm được mà thôi. doãn trung gật đầu, y cũng dùng kiếm không biết xuất thân tôi muốn phái nào lam long vừa định trả lời thì thanh niên áo trắng đã bật cười ha ha hờ hứng nhìn mấy người đang đứng tại hiện trường cất giọng khinh miệt đồng trang chủ thật là nghe rằng quý trang cao thủ như mây sao bây giờ lại để cho những hạng tầm thường ra mặt đối vó như vậy lão trang chủ không thể cho đối phương tiếp tục lớn át khí thế liền ông quyền lớn tiếng nói bằng hữu an tâm thân khách của lão phù vì quá nhiệt tình chứ không có ý lấy nhiều hiếp ít các vị ấy sẽ lần lượt lãnh giáo các hạ Thiếu niên áo trắng cười nhạt, tay há không ngại người đông, nhưng trong lúc quần công khó mà kiềm chế, e chẳng thể nào chỉ điểm tới thì ngưng Đột nhiên vì đại hán cao gầy hoàng tay, nắm đốc kiếm nhảy sổ tới, miệng quát lớn: "Đừng giềm lời, xem chiêu đi." Đại hán cao gầy vừa ổn định cước bộ, chân kiếm mới rời khỏi vỏ, chưa kịp phạt ra, thanh niên áo trắng như cơn lốc đã ảo tới trước mặt. Tung thanh huyền kiếm lên không, ta thủ vận lực đập ngay bàn tay đang cầm kiếm của đại hán, thuần đà phát ngược lên ngược đối phương một cái, miệng cười nhạt nhà ngươi còn chưa đáng biến đi mỏng đại hán cao gầy mắt nổ đom đóm tay buông kiếm nứt nhẹ một tiếng thân hình như cánh diều đứt dây bay tạp về phía lão trang chủ thanh nhìn áo trắng giữ nguyên tư thế người tay đón thanh huyền kiếm trên đà rơi về vị trí cũ lão trang chủ thấy tình thế bất diệu phóng tới giơ hai tay đón lấy thân hình của đại hán kia quan tâm hỏi quý hữu bị thương có nặng lắm không đại hán cao gầy đứng xuống im lặng lắc đầu quay người lại tay ôm lấy ngực không khiến rơi khỏi quảng trường bảy hán tử còn lại chứng kiến thanh niên áo trắng chỉ dùng một chiêu đã hạ được đối thủ mà không cần bạt kiếm bất giác sinh lòng ý kỵ không hẹn mà cùng nhau nhìn về chui kiếm còn đang rung bần bật nhất tề cúi đầu chạy ra ngoài đại môn lão trang chủ giận run mắng thầm trong bụng đúng là mất mặt nhất tề phân vân định bước ra ứng phó bỗng nghe phía sau có người lên tiếng xin trang chủ nhưng chưa tại hạ lão trang chủ thừa dịp lui về thạch đài lúc đó có một hán tử vận thanh bào từ trong đám đông thông thả bước tới cạnh thanh kiếm đang cắm dưới đất y thả nhân đối diện với thanh niên áo trắng kết giọng khách khí các hạ võ công cao cường thật là nhất cử kinh nhân tại hạ không lượng sức mình mong được chỉ giáo thanh niên áo trắng thấy đối phương khí độ trầm ổn nhất thời ánh mắt lóe lên song vẫn giữ thái độ lạnh nhạt cứ việc xuất thủ còn cù cưa mãi thì đến bao giờ mới kết thúc đây thanh bào hắn từ tính tình hào sảng bơi cười ha ha các hạ thưa bản lĩnh cần gì phải vội sớm mục này không ít Thôi buổi bây giờ kiếm ăn rất khó. Người bình thường buôn bán vất vả cả đời, Chưa chắc thâu góp được ngần ấy ngân lượng, các hạ có chi trì thêm vài khắc nữa cũng đáng công mà." Dứt lời Thanh Bảo Hán Tử giẫm mạnh chân phải, thanh trường kiếm đang cắm xuống đất lên này vọt lên. Đồng thời y đưa tay phải từ sau ra trước, chùng ngay chuôi kiếm và xéo nửa vòng, kiếm quang kết thành hình cánh cung từ dưới lên trên. Đột nhiên Thanh Bảo Hán Tử xoay lưỡi kiếm đâm thẳng vào huyệt đàn trung của đối phương. Thanh Nhìn Áo Trắng khẽ nhếch môi, huynh kiếm đang tựa trên vai bỗng bật sang bên trái tay phải giữ chặt thân kiếm, tay trái nắm chuôi đưa huyền kiếm chặn ngang trước ngực. vừa đúng lúc mũi kiếm của thanh bảo hán tử điểm tới, toàn trường nghe cạch một tiếng chấn nhĩ, song phương đều lùi lại một bước. thanh bảo hán tử quẳng trường kiếm xuống đất, vòng tay thốt, lãnh giáo, rồi cười lớn, với tay áo người ngang bỏ đi. doãn trung từ thái độ thanh bảo hán tử khinh túng, hà giọng hỏi làm long, người này là ai? làm long dường như có chút ấn tượng nên chưa dám khẳng định, trên bình thản nói lẽ ra y có thể giao thủ đến cả trăm chiêu, nhưng chịu rút lui thực là thú vị. đã lúc hai người đàm thoại thì trận chiến tại quảng trường vẫn tiếp diễn, sau đó liên tục có hơn chục người tham dự, nhưng chẳng có một ai qua nổi 10 chiêu của thanh niên áo trắng kia. Minh Minh theo dõi tình hình bất chợt khều nhẹ Lam Long, làm thúc hái nhìn xem, bộ dáng lúc này của lão trang chủ y như kiến bỏ trong chảo rồi. Lam Long thầm kêu khổ, chuyện này ai chỉ có một mình ta và lão đạo kia là hiểu được tâm trạng của lão trang chủ mà thôi, nhưng ngoài mặt vẫn cười tuồng tiệm. Xem ra đấy là thúc thúc rồi. My Myền vỗ tay thúc giục, nhanh lên, làm thúc mau ra đó, dạy cho hắn ta một bài học đi. Làm lâu như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại lắc đầu. Nếu phải ly khai, chắc tụi cháu đã biết đi về hướng nào. Thúc thúc, chào các cháu cách đây năm lý. Dặn xong chẳng lách mình lên giữa đám đông tiến đến quảng trường. Khi đi ngang qua một cây thạch liễu, chàng bẻ một nhánh nhỏ bằng ngón tay cái, dài chừng năm thước, thuận tay tước bớt chỉ chờ giăng ba chiếc lá trên ngọn. Rồi giấu tay sau lưng, ông Dung tiếp tục cất bước. Chàng vừa đi vừa phải phải nhánh cây đến khi sang vương cách nhau chừng năm thước mới chịu dừng chân ngữ khí vui vẻ nói thập đại kiếm phái quả nhiên dành bất hư truyền tây hạ cũng muốn lãnh giáo vài chiêu thanh niên áo trắng dựa theo khẩu phong cũng nhận ra rằng là người trẻ tuổi nhất nên thở dài lộ vẻ thất vọng y nhìn làm lòng với ánh mắt phức tạp chậm rãi nói đào kiếm vô tình tiểu huynh đệ đứng đang tính mạng ra đủ giống như vậy làm lòng ôm quyền xá xá vài cái rồi lại chấp hai tay sau lưng vừa cười vừa nói đã tả tôn giá có làm khuyến cáo hôm nay tôn giá đã làm một công hai chuyện được dương danh là được phát tài chỉ tiếc một điều là tôn giá muốn mang số ngân phiếu này đi thì phải chịu khó nhẫn nại đến lúc không còn ai thượng trưởng mới được thanh niên áo trắng cao tít đôi mày lại đột nhiên giọng lưỡi trở nên quyết liệt bổ nhân đã suy nghĩ lại kể từ bây giờ sẽ tốc chiến tốc thắng Tuyệt chẳng lưu tình người đầu lam long không tỏ vẻ sợ hãi chút nào cả lại còn nhún vai ngang tàng nói tại hạ bốn xem nhà cái chết các hạ bất tất phải khách khí làm gì thanh niên áo trắng trầm giọng lạnh lùng vậy thứ niên đệ hãy cẩn thận đi lam long cũng không nhượng bộ thản nhiên hỏi không biết thanh huyền kiếm của các hạ sắc bén đến mức nào lần này thanh niên áo trắng ngửa mặt lên trời cười rộng một hồi lâu mới chịu ngừng lại rồi ngạo nghễ nói đáng tiếc tại trường chưa có ai bước được bổn nhân phải bạt kiếm lam long gật đầu khẩu khí có vẻ khiêu khích nếu là đùa chơi thì muốn may và chiêu hoa lệ cho đôi mắt cũng chẳng sao bất quá một khi tay hạ bắt đầu các hạ không còn cơ hội kiêu kỳ nữa đâu bỗng nhiên chàng quay sang hỏi lão trang chủ đồng trang chủ, ngân phiếu có thể nhận lãnh bất kỳ lúc nào sao? đồng trang chủ hào sảng đáp, đường nhìn không thành vấn đề, rồi lên tiếng phân phó cho một vị tiêu sư đứng gần đó, lý sư phó hãy bọc tất cả số ngân phiếu trên khay và trong mảnh gấm đỏ, chuẩn bị cho cho vị nào thắng trận này. lâm long cười khà khà, không người chào một cái, tại hạ có lời từ biệt trước với lão trang chủ. nói xong chàng xoay người lại, nhìn thẳng đối phương, thông thả du cánh tay phải ra, đầu nhánh cây trúc xuống mặt đất chừng gang tay, chậm chậm. Vẽ nửa vòng tròn từ sau lưng ra trước mặt, mới rồi cửu tay lại, đưa bàn tay lên tới ngang bụng thì ngừng, chỉ nhánh cây nghiêng nghiêng về phía vai tả. Trà giữ nguyên tư thế, đứng nhịp nhịp, nhánh cây trên tay, giống như một vị thầy đồ cầm giáo dạy học vậy. Lúc này mọi người đều ngồi im miệng, chố mắt theo dõi, toàn trường trở nên yên lặng như tờ, dù có đại hán áo vàng lộ tí mắt tán thường khen thầm trong bụng, làm hình đệ của thực thông minh, vừa mới nghe qua, đã thấu triệt yếu quyết vô vi tam kiếm của thượng lão nhân gia. Thanh niên áo trắng cúi nhìn vết cong mờ mờ do nhánh cây vừa quét qua, còn lưu lại trên cát. Bỗng nhiên hai đồng tử trong mắt cùng lúc con thắt lại. Biết mình đánh giá đối thủ quá thấp, thanh đình thanh niên lúc này hét lớn một tiếng, nới lòng ngón tay. Thanh huyền kiếm liền rơi thẳng xuống, nhưng chưa kịp chạm mặt đất, hắn ta đã xòe bàn tay, chụp ngay chuôi kiếm, rồi hất mũi kiếm lên, vỏ kiếm xé gió, bay vút tới hầu của làm long. Cùng lúc thanh niên áo trắng nhún nhảy tới trước hai bước, đánh ra ba kiếm liên tiếp, động tác hết sức khí khao liền lạc, hàn khí từ huyền kiếm rít vèo khiến Quân Hạo đứng cách đấu trường khá xa, cũng nghe rõ một một. Lam Long bật cười khanh khách, miệng không ngừng hô hoán: "Lợi hại, lợi hại." Rồi lập tức bung nhánh cây lên, đánh vào kiếm bật trở lại. Thanh kiếm thứ nhất của thanh niên áo trắng đang đâm vào huyệt ấn đường, nằm giữa hai đầu chân mày của Lam Long, liền bị vỏ kiếm đang bay ngược về cản lối. Thanh niên áo trắng dùng tay xuống một tấc, hất nhẹ một cái, vỏ kiếm bay lên không xoay tròn một vòng rồi rơi xuống. Thanh niên áo trắng đưa tay trái đón lấy, thuận đà xoay lưỡi kiếm biến thành chiêu thứ hai nhắm vào yếu huyệt thiên đột nằm giữa chỗ lõm trên đầu xương ức của lam long điểm tới chiều kiếm chưa đi tới đích lại bị nhánh cây trên tay lam long từ trên đập xuống thành ra mưu kiếm bị khựng lại thanh niên áo trắng liền trầm eo rút kiếm về chân đạp đinh tấn Vận kinh phóng ra chiều kiếm thứ ba Mũi kiếm dè thẳng vào huyệt thần khuyết ngay lỗ rốn của lam long tốc độ nhanh không thể tả chiều kiếm này trông đơn giản nhưng lại rất nguy hiểm Với thanh huyền kiếm chẳng những sắc bén khôn lường mà nội lực thanh niên áo trắng cũng vô cùng thâm hậu hơn nữa huyệt thần tương thông với đàn điền, cho dù lam long may mắn không bị mũi kiếm đâm thủng bụng, thì trong nhất thời cũng chẳng thể nào mưng tụ công lực được. lam long bề ngoài điêu bộ hì hả, nhưng trong lòng chẳng dám xâm thường đối phương. chàng vừa xoay nửa người sang bên trái, thì lưỡi kiếm đã lướt qua chỉ cách bụng chàng một tấc, lam long nhích người tới, đồng thời hạ nhánh cây xuống, kiềm chế thân kiếm rồi bút nhánh cây ngược lên, nhằm nhiễu loạn thị tuyến của đối phương. bỗng nhìn thanh niên áo trắng hơi người đầu ra sau, thành thử không kịp biến chiêu, lam long nào bỏ lỡ cơ hội tay trái nắm lại thành quyền dùng chiếc bạt kích đánh thốc vào mạng sườn đối phương miệng lúc này hô lớn đa tạ các hạ đã nhường nhịn